4. Đêm đầu vào núi, phần 2. Chương 13. Thường ngày tôi lạm nh đã thành quen, mở miệng ra là "Còn cười à? Cho cô biết, không được kỳ thị du khách tàn tật bọn tôi." Cô gái đó nghe tôi nói vậy, chẳng ứ chẳng hừ gì, toàn quay người đi ra ngoài. Tôi vội kéo cô ấy lại. Không được đi, cô phải đền cho tôi. Cô ấy nhớn mày. Đền anh cái gì? Anh tự làm rơi tàn thuốc lên người, liên quan gì đến tôi? Tôi đáp Ô hay, sao lại không liên quan đến cô? Cô lén lút, âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng tôi nhìn trộm, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Nhìn xem, đỏ mặt rồi, bị tôi nói trúng tim đen chứ gì? Được rồi, Không phải tranh cãi nữa, nhận thua, khai thật hết đi. Họ tên, quê quán, dân tộc, tuổi tác, số đo ba vòng, tình trạng hôn nhân, số điện thoại, không được thiếu cái nào. Cô ấy nhìn tôi một cách sâu xa. Không nhìn ra, anh cũng mồm mép thật đấy. Tôi được thể. Quá khen, mong mỹ nữ dạy bảo nhiều hơn. Cô ấy... Muốn biết tại sao tôi lén lén lút lút đứng sau lưng anh không? Tôi đáp lại. Muốn biết. Cô ấy cười gian xảo Muốn biết thật không? Nụ cười của cô ấy làm tôi thấy mờ mịt, nhưng vẫn kiên trì. Chắc chắn là muốn rồi. Cô ấy lấy một quyển sổ ra. Được, tự ý mang rượu lên tàu, không đăng ký, nộp phạt. Hút thuốc trong khoang, cũng phải nộp phạt. Không ngờ cô ấy lại ra chiêu này, tôi lắp bắp. Chuyện này Cô ấy. Chuyện gì? Còn chưa ít à? Tôi lấy lại tinh thần, ưỡn ngực. Có thể giảm giá không? Cô ấy. Không được. Tôi càng thêm hùng hồn. Có xuất hóa đơn không? Cô ấy. Cũng không được. Tôi. Thế thì thôi, tôi không nộp. Cô ấy hất hàm. Nếu không nộp tịch thu rượu thuốc." Tôi then thở. "Được rồi, tôi nộp, tôi nộp." Cô ấy biểu môi. "Bao nhiêu? 100?" Tôi nở một nụ cười tươi rói, xòe tay ra, trong lòng bàn tay chỉ có một đồng xu. "Một xu?" Cô ấy giận tái mặt, lấy đi đồng xu kia, không quên véo mạnh vào lòng bàn tay tôi. "Tha cho anh lần này, nhớ cho kỹ." Lần sau đừng để tôi bắt được Không đợi tôi trả lời Cô ấy thông thạ rời đi Tiếng giày keo gót gõ trên sàn khoang Giống như một chuỗi âm thanh vui tai Tôi gọi với theo bóng lưng cô ấy Này cô gái Cô tên là gì thế Cô ấy quay đầu cười Nụ cười như hoa nở rộ Anh đoán xem <cười> Tôi lại châm thuốc hút bắt chéo chân trông theo bóng lưng để đi xa của cô ấy. Chặt lưỡi, cô gái này cũng thú vị. Có khi nào lần này vẫn đèo hoa tới, giải quyết vấn đề độc thân của ông đây? Tôi soi mình vào cửa sổ, vuốt vuốt tóc. Sau khi triệu mù quay lại, anh ta nhất quyết không chịu về khoang giường nằm, muốn đợi cô gái kia quay lại. Kiểu gì cũng phải lừa lấy được số điện thoại. Nhưng suốt cả chặng đường, Cô ấy cũng không hề xuất hiện thêm lần nữa. Tôi bị triệu mù trước cho khe khá, ngủ thẳng đến trạm rừng. Sau khi tới ra cách đạt kỳ, chúng tôi nghỉ ngơi ở một khách sạn. Mấy ngày tiếp theo, đông gia cầm mấy ảnh bọn tôi mang theo, đi du ngoạn. Ăn mũi nai hầm nổi tiếng, còn gọi là hãn đại hãn. Tên khoa học, nai sừng tấm é Âu. Tay gấu hấp, phi long nướng. Chim Bonasa, một loài chim rừng lớn chỉ có ở Đại Hưng An. Uống rượu đô thị. Việt quất đầm lầy. Phong thái nhàn nhẽ đó khiến tôi không hiểu chuyến này rốt cuộc là đi săn hay du lịch. Triệu mù khuyên tôi ăn được cứ ăn, uống được cứ uống. Đông ra tự có sắp xếp. Quen đông lão ra lên núi trước chúng tôi mấy ngày. Đợi chúng tôi ở một nơi gọi là Khảm Tự Hồ. Bọn tôi phải ở đây kiếm ít hàng rồi mới tập hợp với ông ấy. Lượn lờ vài ngày, Đông Gia đã liên lạc xong với người ta. Đầu tiên, chúng tôi đến một hàng bán đồ chơi bình thường ở chợ. Hàng đó bày bán những đồ chơi của trẻ con như máy bay, ô tô, các loại kẹo cấp thấp, còn bán cả súng giả Tôi ước lượng mấy cây súng đó có vẻ khá nặng, có thể lắp bi sắt Bắn một phát thôi là có thể vỡ lon nước. Đông ra nhỏ giọng trao đổi với người kia, nhét cho hắn một phong bì dày, sau đó đưa mấy người bọn tôi về. Sớm hôm sau, lúc ăn sáng, triệu mù nhỏ giọng nói với tôi, hàng đã về. Bốn cây sách tay, một cây hàng ngắn, còn có một cái nọ cầm tay. Anh ta nói toàn tiếng lóng, Sách tay là súng săn ngắn, hàng ngắn chỉ súng máy hạng nhẹ. Anh ta chỉ vào cái ba lô trên lưng bạch lãng, tâm trạng bạch lãng có vẻ khá tốt, ông ta nguyện miệng cười với tôi. Lòng tôi nhảy nhót điên cuồng, nghĩ lại, thấy hơi sai sai, bèn nhỏ giọng hỏi triệu mù. Không đúng, chúng ta có tất cả sáu người, sao lại chỉ có năm cây hàng? Triệu mù khinh miệt liếc tôi từ trên xuống dưới. Cậu đến lông còn chưa mọc hết, còn đòi sai hàng. Tên nhãi cậu ngoan ngoãn dùng cái nọ kia đi, thế là tốt rồi. Đáng ra định cho cậu dùng né cao su ấy chứ. Tôi hung hăng chửi một tiếng. Chết tiệt! Bọn tôi lên núi theo đường người bán súng kia chị. Vợ làm khách du lịch, theo một xe chợ gỗ ở đây đến lâm trường Eoni trước. Tài xế là một người anh em dân tộc Triều Tiên. Tiếng phổ thông bập bẹ. Chẳng nói được mấy câu với bọn tôi. Chỉ giỏi tuyết miệng cười. Đi que trạm kiểm tra lâm trường. Chúng tôi bị vài cảnh sát chặn lại. Kiểm tra hành lý của mọi người. Tôi sợ muốn chết. len lén nhìn họ mấy cái. Vẽ mặt họ ung dung bình thản. Vắt chân ngồi nhìn cảnh sát. Cứ như khách du lịch thực sự. Cảnh sát đi tới. Bạch Lãng chẳng tỏ vẻ gì mở ba lô ra. Bên trong là mấy thứ kiểu đồ hộp, ống kính, vân vân Không có tí hàng cấm nào. Tôi thở phèo một hơi, cũng hơi tò mò, không biết Bạch Lãng giấu hàng ở đâu. Tầm giữa chiều, xe đã đến lâm trường Tát Hà. Đông Gia bảo hôm nay bọn tôi sẽ nghỉ lại tại lâm trường. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức xuất phát lên núi. Nhân viên Lâm Trường thấy chúng tôi từ Bắc Kinh xa xôi tới, nhiệt tình chiêu đãi bọn tôi tứ đại bạch nổi tiếng ở đây. Cải thảo, khoai tây, miến, đậu phụ đông. Lúc ăn cơm, trưởng trạm Lâm Trường giới thiệu bánh bao mà chúng tôi đang ăn được làm từ bột mì mà quân đồn chú ở đây để lại từ mười mấy năm trước. Vậy mà tôi chẳng nếm được, còn thấy ngon. Lúc bọn tôi ăn cơm, Có một nhóm khách du lịch tự túc bước vào, ba nam một nữ, mặc đồ rẽ ngoại rất sành điệu. So ra, toàn thân rằn ri của chúng tôi trông rất quê mùa, ít nhất phải lạc hậu mất một thời đại. Gã kia không ngừng chỉ rõ chúng tôi, không biết nói những gì làm cô gái khúc khích không ngừng. Mấy người triệu mù chẳng thấy hay ho gì, nhỏ giọng phản bác. Quần áo hoa hoè, hoa sói nhìn thì đẹp. Vào trong núi là thành vải rách ngay. Đến lúc ấy, vẫn là quân trang trên người ông đây được việc. Ăn cơm xong, tôi châm điếu thuốc, ra ngoài đi loanh quanh. Phát hiện một chiếc xe Việt dã Mitsubishi đỗ cạnh khách sạn. Chắc là của nhóm du khách kia. Dạo thêm mấy bước, thấy phía trước là cô gái mặc đồ giã ngoại, đang lấy quả thông trêu đùa một con sóc đang nhảy nhót trên cành cây. Tôi muốn tránh đi, nhưng chưa gì đã bị cô ấy gọi lại. Này, anh lại đây! Tôi ngờ ngỡ bước qua, đang muốn hỏi có phải đầu cô nhóc hỏng rồi không? Ông đây cũng chẳng quen cô, thân thiết nhiệt tình gọi tôi thế làm gì? Tôi bực bội hỏi. Làm gì? Cô ấy hất hất tóc. Làm gì? Sao còn hút thuốc? Tôi hơi ngơ ngác, đầu óc con nhóc này thực sự có vấn đề rồi. Ông đầy hút thuốc phải được cô cho phép à? Cô thì keo sang lắm cơ. Đang muốn móc mỉa cô ấy mấy câu, cô ấy đã cười một cách tinh nghịch. Buộc tóc thành đuôi ngựa xong, cô ấy nghiêm túc nói. Tôi bảo rồi, đừng để bị tôi bắt được lần nữa. Tôi sững người, đánh rơi điếu thuốc. Cô gái này rõ ràng là nữ nhân viên sắc mặt lạnh lùng trên tàu hỏa, Không ngờ đổi sang thường phục. Lại trẻ trung hoạt bát như thế làm tôi không nhận ra. Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Là cô! Cô bạn nhỏ, sao cô lại ở đây? Cô ấy hỏi ngược lại tôi. Chú à, sao chú lại ở đây? Tôi đáp Tất nhiên là đi du lịch. Gì mà, đọc vạn cuốn sách cũng không bằng đi vạn dặm đường. Tôi đọc sách chưa nhiều, tất nhiên phải đi nhiều hơn. Đúng rồi, sao cô lại ở đây? Cô ấy than thở. Xem ra anh đi phí công rồi, thế mà cũng không biết hay sao mà còn phải hỏi. Nhìn chiếc xe Việt rẽ đổ bên cạnh, nghĩ mình đúng là ấm đầu. Mấy người họ vừa tới, rõ ràng là đi chơi, không đến du lịch thì đến làm gì? Tôi chấp hai tay. Khỏe nhiên là trí lớn gặp nhau, bèo nước tương phùng, Không bằng cô nương hãy để lại địa chỉ, điện thoại, tiểu sinh có dịp sẽ ghé thăm. Cô ấy cười khúc khích, bảo không tán phét với tôi nữa. Lần này cô ấy đi nghỉ dưỡng, định lên núi ở cùng các bạn mấy hôm. Nếu tôi biết chỗ chơi xung quanh, có thể dẫn cô ấy đi cùng. Chuyến này tôi đi làm việc, tất nhiên không thể đưa cô ấy đi chơi. Hơn nữa, nghĩ đến việc. Cô ấy đi cùng ba người đàn ông kia, trong lòng hơi có cảm giác khó tạ. Người ta chuẩn bị đi chơi với bạn trai, tiện chào hỏi một câu mà thôi. Tôi đừng có tự mình đa tình. Tôi qua loa vài câu vớ vẩn, kiểu đã là người trong ngành, muốn đi đâu thì đi đó. Cảnh đẹp ở trong lòng, rồi tìm cớ chuồn mất. Cô ấy còn định nói gì, gọi với theo mấy tiếng. Tiểu Thất, tiểu Thất. Nhưng tôi cố tình không đếm xỉa. Về đến lâm trường, Bạch Lãng đang ngồi ở cửa, cười híp mắt nhìn tôi. Khá lắm, tiểu Thất, nhanh vậy đã chốt hạ rồi. Tôi ngại ngùng. Làm gì có, vừa quen thôi. Bạch Lãng bảo, vừa mới quen mà đã thân như vậy. Tôi thấy hai người hình như biết nhau từ trước. Tôi hơi khó xử. Càng không dám kể chuyện trên tàu hỏa đành lặp đi lặp lại là vừa mới quen. Bạch lãng gật đầu lậm bậm. Mới quen thì tốt, mới quen thì tốt. Sau đó, ông ta rút một điếu thuốc ra, ném cho tôi một điếu. Ông ta tự châm thuốc cho mình xong, nhất định đòi châm thuốc cho tôi. Lúc đến gần, ông ta thì thầm. Cẩn thận cô gái đó. Cô gái đó? Tôi sững người. Bạch lãng lại hỏi. Chính là cô gái nói chuyện với cậu đấy. Cô ta hỏi cậu những gì rồi? Tôi đáp. Cô ta hỏi tôi có thông thuộc vùng này không? Muốn chúng ta đưa họ đi chơi. Bạch lãng hừ lạnh một tiếng, liếc về phía chiếc xe. Đám người này không đơn giản. Biển xe cảnh sát, lốp đặc chế, trong xe chắc cũng có súng. Mấy người họ là dân chuyên Còn cần chúng ta dẫn đi Chương 14 Tôi đơ mất một lát Hiểu ý bạch lãng Xem ra những người này không những có lai lịch không đơn giản Mà xuất thân e là cũng sâu xa Cần phải biết Ở Trung Quốc muốn lên núi săn bắn hợp pháp cực kỳ khó Gần như là không thể Có người sẽ hỏi Sao không làm giống nước ngoài Xin cấp giấy phép sử dụng súng Đăng ký thủ tục săn bắn Không phải như vậy là không cần Phải lén lút lên núi đi săn nữa rồi sao Tin tôi đi Điều này là hoàn toàn không thể Nói về giấy phép sử dụng súng trước Mấy năm trước Lâm Khu cấp giấy sử dụng súng Hợp pháp cho dân du mục sau đó có giấy phép có thể sử dụng súng một cách hợp pháp. Tuy nhiên cần lưu ý, khi cấp giấy phép, nhà nước cũng nói rõ cho phép dân du mục dùng súng là để họ bảo vệ gia súc, không phải để đi săn. Và lại, cho dù có giấy phép dùng súng, dù coi như đang bảo vệ gia súc nhà mình, thì khi có động vật cỡ lớn tấn công gia súc cũng không được phép bắn. Săn bắn động vật cỡ lớn cũng cần phải có giấy tờ danh ngạch đàng hoàng về hẹn mức săn bắn Nếu không có giấy phép thì xin chúc mừng, phạm pháp rồi Nếu có người tranh cãi, bảo có mối quen hệ thông đến tận trời Có giấy phép sử dụng súng cũng như danh ngạch săn bắn động vật cỡ lớn Vậy là có thể lên núi đi săn rồi chứ gì? Xin lỗi, vẫn không được Tại sao? Rất đơn giản, cảnh sát lâm nghiệp có thể tha, nhưng trong rừng vẫn có cảnh sát vũ trang kiểm tra. Nếu có người vác một khẩu súng lên núi, cảnh sát vũ trang sẽ lạnh lùng ngăn lại. Xin lỗi, súng ống đạn dược là vật dễ gây cháy nổ, không được phép mang lên núi. Có nói lý hay dơ giấy phép ra cũng vô ích, không dùng được. Công an còn dễ làm việc, đều là người một khu ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp mọi người châm trước cho nhau cái thể diện khoát tay cái là cho qua cảnh sát vũ trang là lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đa phần là người nơi khác hết hạn họ cũng không ở lại họ không sợ đắc tội với ai không cần biết người ta có lai lịch thế nào chỉ cần phạm pháp là bắt có quan hệ à vậy được, đến quân doanh lâm khu mà tìm quan hệ Vậy mới nói, mấy người này dám lái xe mang biển cảnh sát lên núi, rõ ràng không chỉ là công an. Đến cảnh sát vũ trang bên này cũng lo xong xuôi hết rồi, xem ra lai lịch không vừa. Cô gái kia chỉ là một nhân viên tàu hỏa bé nhỏ, ở đâu ra bạn bè quyền thế như vậy? E là thân phận cũng không đơn giản, nên cẩn thận một chút cũng không thừa. Nhưng vừa rồi bạch lãng hỏi. Tôi và cô ấy có phải đã quen biết trước không? Lại là có ý gì đây? Chẳng lẽ ông ta đề phòng tôi sao? Tôi hơi bực, không nói được mấy câu với ông ta, kiếm cớ về đi ngủ luôn. Tờ mờ sáng hôm sau, bọn tôi theo xe chở gỗ lên đường. Trước khi đi, tôi không thấy bóng dáng xe Việt dã. Không ngờ họ đã đi sớm như vậy, chẳng biết là đã đi đâu. Xe chạy chưa được bao lâu Bạch lãng nháy mắt ra hiệu với triệu mù Anh ta kêu ai một tiếng Rồi đưa cho lái xe điếu thuốc Anh tài xế Không ổn rồi Không ổn rồi Đau bụng quá Phải xuống đi nặng Tài xế cầm lấy điếu thuốc Cho xe đổ ven đường Xua tay bảo triệu mù mau đi Anh ta cũng đứng tiểu bên đường Mấy người bọn tôi xuống xe theo Trong lúc tôi đang vươn vai duỗi chân liếc mắt sang thấy bạch lãng trượt xuống gầm xe hí hoáy vài cái kéo ra một cái túi nặng trình trịch Hóa ra ông ta giấu hàng dưới gầm xe chẳng trách qua được vòng kiểm tra của cảnh sát Ông ta giả bộ ngắm nghía xung quanh bảo với tài xế là cảnh ở đây rất đẹp để bọn tôi chụp mấy tấm ở đây Đợi đến lúc đuổi được tài xế đi Bạch lẽ gọi bọn tôi đeo hành lý vào để lên núi. Tôi thấy khá hào hứng. Ngồi xe cả đường, ê ẩm đau hết cả mông, ngủ cũng chán chê. Cuối cùng thì đã có thể lên núi. Trông ra xe, trước mặt là một sườn núi nhỏ, phía sau là những rặng núi rậm rạp. Cứ hết ngọn này nối liền đến ngọn kia. Dưới chân núi, giữa eo núi, nơi nào cũng đều là cây lớn to bằng một vòng tay. Trên núi dày đặc rừng già, cành lá cũng như liền lại, che kín trời, vừa trang nghiêm vừa thần bí. Trong mắt tôi, núi nào cũng như nhau, rừng nào cũng vậy. Nhưng trong mắt triệu mù, mỗi gốc cây, hòn đá đều có dáng vẻ riêng của nó. Bạch lãng đi trước, cẩn thận xem xét địa hình, chưa được bao lâu đã phát hiện ra ký hiệu để lại lần trước. Ông ta để bọn tôi chuẩn bị một chút, rồi mấy người bắt đầu lên núi. Trước khi vào núi, bọn tôi đã quấn kỹ một loại xà kẹp đặc chế. Trên đường đi có thể tránh cành cây bụi rậm làm bị thương chân. Trên xà kẹp quét một lớp thuốc chống mũi, tránh bị côn trùng đốt. Chân cũng đi giày u la da đặc chế. Đây là giày do người Ngạc Luân Xuân thiết kế. Rất thích hợp để đi lại trên núi. giày u da được khâu từ da bò dày. Mũi giày có rất nhiều nếp gấp nhỏ. Dưới đế là một lớp cỏ u la dày. Đi đường vừa nhẹ vừa vững. Cảnh cây gốc rạ, thủy tinh đều không thể đâm thụng. Còn có khả năng giữ ấm, thấm hút mồ hôi. Chúng tôi men theo đường núi đi hướng lên trên. Đường núi rất hẹp. Người địa phương thường gọi là đường mau mau. Đường mau mau là do những người đi hái nấm, hái thuốc, những thợ săn đi lại nhiều mà thành. Cứ đi theo đường mau mau thì sẽ không bị lạc, cũng không có nguy hiểm gì. Lần đầu lên núi, thấy cái gì cũng mới lạ. Rừng núi bao la. Những thân cây lớn bị đốn sẵn, mọc đầy nấm. Lớp lá mục dày và những bọc mã phân bao. Nấm mỡ, một loại thực vật thuộc họ nấm, đầy tròn, màu trắng xám, giống với phân ngựa, sau khi phơi khô có công dụng cầm máu, nằm dưới đống lá rụng. Đi theo đường mau mau hơn một giờ đồng hồ, vượt qua mấy ngọn núi nhỏ, đường ngày càng hẹp lại. Sau đó dần dần biến mất ở khúc sông trắng lóa phía trước. Tiếp tục tiến về phía trước men theo khúc sông. Lần này đổi sang triệu mù dẫn đường. Ở khúc sông xuất hiện rất nhiều đường mòn. Một số hình thành bởi con người, số khác hình thành bởi thú rừng đi uống nước. Thú rừng đi đường mòn thường bị người ta đánh bẫy, đào hố bẫy sẽ rất nguy hiểm. Có người dùng dao khắc ký hiệu trên những thân cây cạnh đường mòn. Một số là của thợ săn. Ký hiệu rõ vị trí đặt bẫy trên đường, không thể đi lung tung, nếu không có thể sẽ dính bẫy. Triệu mù vừa đi vừa chỉ cho tôi, ở đâu đặt bẫy dây thép, ở đâu có hố bẫy. Ven núi ít có người đào hố bẫy, đa phần là đặt bẫy dây thép. Loại bẫy này ít tốn kém, hiệu quả cao. Tìm bừa ít dây thép, một buổi chiều có thể đặt được hơn 100 cái bẫy triệu mù gẹt những ngọn cỏ xung quanh ra có thể thấy rất nhiều dây thép bỏ đi đều là bẫy bị bỏ Anh ta bảo đừng tưởng bẫy này trông đơn giản buộc một đoạn dây thép lên cây là xong thực ra cũng cần kỹ thuật độ cao của bẫy này là vô cùng quan trọng treo lơ lửng để thú rừng chui đầu vào nên cao quá hay thấp quá đều không được bẫy các loài thú khác nhau Phải đặt dây ở những độ keo khác nhau. Dây thép cũng không phải chỉ dùng một loại. Muốn bắt những loài to như gấu đen hay nai sừng tấm, phải dùng dây thép số 8, số 10. Bẫy hoãng dùng dây thép số 12 hay 14 mới được. Bắt thỏ hoang dùng dây thép số 20 là đủ. Phần lớn là nai sừng tấm và hoãng, bị dính bẫy, đặc biệt là hoãng. Hoãng rất cố chấp, theo lý mà nói lỡ chui đầu vào, chỉ cần lùi ra là được. Nó không lùi, nhất định phải liều mạng vùng vẫy sông về phía trước. Cuối cùng càng dãy, dây thép thiết càng chặt, có chết cũng không ra được. Sói rất thông minh, nếu dính bẫy nó sẽ rụt cổ lại, cẩn thận lùi về phía sau. Lợn rừng cũng không dễ bắt, đặc biệt là con to một tí. Đầu vừa to vừa trơn, bẫy thì cứ trơn cái là tuột. Tôi nói, xem ra sói và lợn rừng gian xạo thật, vậy làm thế nào mới bắt được bọn chúng? Triệu mù nheo mắt, gian xảo, có gian nữa chúng nó no cũng không chạy nổi. Anh ta bảo, muốn bắt sói hay lợn rừng phải dùng tạc tử. Tạc tử tương đương với đạn cỡ nhỏ, lấy ngói vỡ, mặt sắt, đá vụn, Đập nát cho nhỏ bằng cỡ hạt đậu, quấn diêm tiêu, bên ngoài lấy dây gai buộc chặt, quét thêm một lớp mỡ dê. Sau khi làm xong, cũng to cỡ quả trứng gà, ném vào rừng, đợi bầy sói đi qua. Lợn rừng hay sói chỉ cần cắn một miếng thôi là đủ nổ bay đầu. Sau khi giải phóng, chính phủ hô hào diệt sói trên diện rộng, thợ săn còn phát minh ra đủ các loại mồi độc. Nhà nước quy định, không được dùng mồi độc giết động vật, chỉ có lúc trừ nạn chuột và sói là được phép. Mồi độc giết sói phải nhét trong khúc xương còn dính thịt, sói muốn ăn thịt phải gặm khúc xương, cắn vỡ mồi độc thì sẽ trúng độc mà chết. Còn có thợ săn nhét mồi độc vào chim chóc, đặc biệt là chim khách. Sói cực kỳ thích ăn chim khách chết, sau khi ăn không lâu cũng sẽ trúng độc chết. Tôi không nhịn được, hỏi Trong các loài động vật thì sói là khó đánh thuốc nhất à? Triệu mù bảo Không phải, cáo là khó đánh thuốc nhất Tôi hỏi anh ta Thế đánh thuốc cáo thế nào? Triệu mù Cáo gian xảo nhất Nếu nhét thuốc độc trong xương còn dính thịt mỡ dê, nó còn chẳng thèm ngửi Muốn hạ thuốc cáo phải dùng táo đỏ Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò Cáo còn ăn cả táo đỏ Triệu mù Sao không ăn Đánh thuốc kéo ấy Phải bỏ hạt táo đỏ Nhét viên thuốc độc vào trong Xung quanh đặt thêm mấy quả táo đỏ ngon nữa kéo ăn xong mấy quả táo ngon Mới ăn đến táo độc Cuối cùng chúng độc chết Tôi không kiềm được tấm tắc khen Xem ra vật keo một thước Người keo một trượng Đám thú này xem ra xong rồi Triệu mù tiếp, không còn cách nào khác, đều do chúng ép thôi. Núi keo rừng sâu, không trồng trọt được. Thú rừng luôn là mối họa với hoa màu và bò dê. Nếu không sợ bọn chúng, người chỉ có nước chết đói. Tôi hỏi, vậy bắt thỏ rừng, gà rừng thì làm thế nào? Triệu mù, săn động vật nhỏ thường sẽ cho chó đuổi, dồn vào một góc rồi lấy súng bắn. Bây giờ không được dùng súng, chủ yếu dựa vào bẫy động, hố bẫy, mấy cách này hiệu quả. Tôi hỏi, đặt bẫy thế nào? Giống bẫy dây thép vừa rồi đấy à? Triệu mù nói, không giống, đó là bẫy tĩnh, dễ, đây là bẫy động. Anh ta giải thích thêm cho tôi, đặt bẫy động khá phức tạp, mấy câu không thể nói hết được. Nói đơn giản thì... Trên con đường mòn mà động vật hay đi Kiếm một cành cây mềm uốn xuống Đầu ngọn thắt một nút trượt Một đầu nút đặt ở vị trí chắc chắn động vật sẽ đi qua trên đường Bên trên chèn một tấm ván sập Thọ trồn vân vân Đi qua đẹp lên tấm ván Khởi động bẫy Bị nút trượt trói chặt Sau đó bẫy lợi dụng tính đèn hồi của cành cây Bật vút lên giữa không trung Treo lủng lặng ở đó chạy không nổi. Chương 15. Tôi nghe còn chẳng hiểu, bẫy thế nào được? Triệu Mù muốn đơn giản cũng có. Anh ta lại giảng giải cho tôi nghe về cách chế bẫy hố băng chủ yếu để bắt trồn hay còn gọi là triết loài này thân nhỏ còn có thể tự co rút xương cốt nghe nói miệng hang to bằng đầu ngón tay nó cũng chui vào được cực kỳ khó bắt người Đông Bắc tin vào tiên trồn cho rằng thứ này rất tà ma nếu không bắt được nó trong một lần nó sẽ dùng phép yêu ma đổi mẹ hành hẹ thợ săn đến chết lâu dần Những thợ săn lão làng của Đông Bắc đã sáng tạo ra cách bẫy chồn bằng hố băng. Trước tiên, tìm nơi có nhiều chồn chọn ngày trước khi trời rét đến mức đóng băng, vót nhọn một cây cọc gỗ dài một mét, to cỡ đùi người, cắm chéo xuống đất. Cọc cắm sâu xuống đất độ nửa mét là được, sau đó cẩn thận rút cọc ra, để lại một cái hố sâu nghiêng dưới đất như thế. Đợi sau khi trời lạnh, sách một thùng nước, từ từ đổ dọc theo vách hố chờ cho nước đóng băng hố đất sẽ biến thành hố băng lúc này vứt một con chim chết xuống hố trồn muốn ăn chim lại thấy hố nghiêng, tưởng vào xong vẫn ra được cuối cùng sau khi chui vào nó sẽ phát hiện ra vách hố toàn băng vừa trơn vừa cứng không thể trèo lên được mấy ngày sau là chết đói tôi kẹm khái Cách này đơn giản nhưng đủ tàn nhẫn Cũng chỉ có thợ săn đông bắc Mới nghĩ ra được Trời lạnh mà Bạch lãng ở phía sau cười Hình như khá thích thú với sự tàn nhẫn này Lại như cảm thấy vẫn chưa đủ đô Thế này mà cũng gọi là tàn nhẫn Hồi tôi còn đi lính Đi săn linh dương Ban đêm đèn xe bật hết cỡ Người đứng trên thùng xe Lấy súng tiểu liên bắn quyết đàn linh dương Có lúc đèn linh dương có đến hơn chục nghìn con, chúng bị đèn xe chiếu mờ cả mắt, đứng ngẩn ra đó không động đậy. Một đêm có thể bắn chết hơn chục nghìn con linh dương. Hôm sau gọi bên công xã của dân du mục đến lột ra tập thể, máu linh dương nhuộm đỏ cả con sông. Tôi nghe mà thấy hơi rợn người, vội đội đề tài. Bạch Lãng! Tôi nghe nói ông từng săn không ít sói ở đó, phải không? Ông ta nhèo mắt, liếm môi, sắc mặt hơi dữ dằn, từ từ nói. Từng săn, cái mạng này của tôi suýt chút nữa cũng đã nằm trong miệng sói rồi. Tôi hỏi, gặp phải nguy hiểm à? Bạch lãng, sói ấy không giống với bất kỳ loài vật nào. Cậu có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được. Có lần tôi cũng đã thấy đám sói thành tinh rồi. Chúng khôn khéo và tàn nhẫn hơn cả người. Tôi tưởng ông ta đang đùa, ám chỉ người và sói cùng hung ác như nhau gì đó. Nhưng nào ngờ không phải. Ông ta gọi mọi người, bảo là đã đi được khá xa rồi, dừng ở đây nghỉ chút đã. Mọi người nghỉ cạnh bờ sông, ngồi hướng về phía sông hút thuốc, Lâm Khu nghiêm cấm hút thuốc nói riêng và mang chất dễ gây cháy nổ nói chung lên núi đề phòng dẫn đến hỏa hoạn muốn hút thuốc chỉ có thể ngồi cạnh bờ sông hút tàn thuốc rơi xuống nước đảm bảo không gây hỏa hoạn Bạch Lãng kể cho chúng tôi nghe chuyện năm ấy khi ông ta gặp phải bầy sói trước khi kể ông ta còn hỏi ý kiến tên Sơn Tiêu Đen Nhẹm kia cậu ta không trả lời Đi ra và ngồi một mình bên bờ sông. Không hút thuốc, cũng chẳng ăn uống gì. Chỉ trông ra phía dòng sông. Bạch lãng rít một hơi thuốc rồi kể. Năm ấy khi tôi đi nghĩa vụ, đã xảy ra một chuyện. Chuyện này phải kể thế nào nhỉ? Hơi tà ma. Lúc ấy có khe khá người thiệt mạng. Không thể tiết lộ nguyên nhân với bên ngoài. Vậy nên tất cả ngậm chặt miệng. Từ trước đến nay không ai được biết. Đó là vào những năm 70 của thế kỷ 20, bộ đội không còn săn giết Linh Dương trên quy mô lớn nữa, chỉ bí mật ra lệnh cho quân biên phòng địa phương thi thoảng săn vài con nhằm phục vụ cho các lãnh đạo cấp cao. Lúc này, địa phương thịnh hành mốt mới chính là áo khoác da sói. Sói mông cổ có bộ lông dày, rậm, Mặc một chiếc áo tràng da sói Mang theo một tấm chăn da sói Là những ngày tam cựu Cũng có thể nằm trên sông băng ngủ ườn Nhưng da sói quá dày Người yếu không chịu nổi sẽ chảy máu cam Vậy nên áo khoác da sói Luôn được làm từ da sói con Chỉ huy của bọn tôi là một tên khốn Cả ngày chỉ biết e rua nịnh nọt Muốn rời khỏi đó sau khi hắn nghe được chuyện này, liền giao nhiệm vụ cho bọn tôi, bắt bọn tôi bằng mọi giá, phải săn đủ 20 con sói con. Đây là một nhiệm vụ rất khốn nạn, chưa nói đến việc sói mẹ cực kỳ bảo vệ ổ. Muốn lấy một ổ sói con, phải liều mạng với sói mẹ, mà bắt sói con phải đợi mùa xuân. Giờ là tháng chạp mùa đông, bọn tôi tìm sói con ở đâu? Nhưng nói thế nào với tên tham quyền này cũng vô dụng. Hắn chỉ bảo, nếu có chuyện gì bọn tôi phải tự giải quyết. Ông đây chỉ cần ra sói, nếu không sẽ xử phạt theo tội đào ngũ. Xem đi, tên chó má này cũng khá đấy. Bọn tôi không còn cách nào khác. Trung tiền mời một thợ săn trong vùng uống rượu, kiếm chác ít thông tin từ ông ấy. Sói mang thai vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 sẽ sinh. Giờ mới tháng 2, chắc chắn không lấy đâu ra sói con. Nhưng có thể đi giết sói mẹ đang mang thai. Sói con trong bụng chúng đã thành hình rồi, da lại mềm. Lôi sói con ra, phơi trên lung ta, cờ phong mẽ, đợi khô là dùng được. Giờ nghĩ lại, việc này quá tổn phúc. Không phải chuyện mà một con người có thể làm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Khi ấy, bọn tôi là quân biên phòng, chỉ huy báo lên trên là bọn tôi đào ngũ. Nói không chừng, chẳng cần lên trình tòa án quân sự, đã sơi ngay một phát đạn rồi. Bọn tôi nghiến răng, đi, phải làm thôi. Lúc đó, trong tay chúng tôi có vũ khí sát thương cao, cũng có xe xịn. Chỗ tôi đóng quân toàn là thảo nguyên. Lái xe đuổi theo đàn sói là dễ nhất. Tìm nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy một con sói đang mang thai. Bụng nó quá lớn nên chạy không nhanh. Dễ bị bọn tôi đuổi bắn chết. Bọn tôi kéo sói mẹ về, mổ bụng, lôi ra một con sói con. Con sói con đó vẫn còn hơi cử động. Nói đến đây Bạch Lãng dừng lại giết mấy hơi thuốc nữa Chuyện đến nước này họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đành treo con sói con ấy lên một cột lung ta cao 7-8 mét trước liều dứt Sói là loài vật tình sâu nghĩa nặng giết một con sói đặc biệt nếu còn để lại da sói đàn sói sẽ theo mùi tìm đến báo thù Tối hôm đó Chỉ huy cho chúng tôi chọn vài khẩu súng tốt trong doanh trại Chuẩn bị đợi đến khi đàn sói tới báo thù Thì cho chúng sơi đạn Không ngờ tối hôm đó lại chẳng xảy ra chuyện gì Bọn tôi canh kẹ nửa đêm Xác sói con phất phơ trên cột lung ta Thảo nguyên yên ắng chẳng có chút động tĩnh gì Mọi người đều tưởng đã không sao nữa rồi Cuối cùng sáng hôm sau tỉnh dậy Thấy xác sói con trên cột lung ta biến mất Chuyện quá tà ma Phải biết là Xác sói con được treo trên cột lung ta Cao 7-8 mét Cột được làm từ gỗ bạch dương Đã bóp sạch vỏ Rất trơn Chỉ to bằng cánh tay Cao 7-8 mét Chắc chắn không thể có người hay sói trèo lên lấy xuống được Thế cái xác biến đi đâu Chỉ huy khi ấy tức phát rồ Hắn tưởng bọn tôi cố ý gây chuyện, muốn chống đối mệnh lệnh của hắn. Thế là mắng chửi bọn tôi, không cho ăn cơm, bắt bọn tôi đi bắt sói tiếp. Bọn tôi rất phiền não, mọi người ngồi lại bàn bạc một chút, cho rằng có mấy khả năng. Hoặc là xác sói con bị kền kền ăn mất, hoặc là bị đàn sói cướp đi. Tôi bảo, tôi nghe nói, bọn sói rất gian tà xạo quyệt. Lúc chúng muốn trèo cây, có thể dùng cách trồng lên nhau. Lần này có phải cũng vậy không? Chiến hữu tiểu lưu châu mày, không thể được. Trước khi đi cậu ta đã thử, cột lung ta cắm không chắc. Mười mấy con sói chồng lên nhau, cột đổ lâu rồi. Khả năng xác sói con bị kền kền ăn mất cũng không keo. Nếu đàn kền kền bay đến, bọn tôi canh gác cả đêm, phải sớm nhìn thấy. Cho dù có bị kền kền lặng lẽ ăn mất Ít nhất cũng phải sót lại chút dấu vết Đây lại chẳng có vết tích gì Ba đồ là người mông cổ Cậu ấy nhỏ giọng dặn bọn tôi Chuyện này hơi không ổn Đàn sói bảo vệ nhất là sói mẹ và sói con Chúng ta đối xử với chúng như vậy Đã khiến chúng ôm hận Không biết bọn chúng còn có thể làm trò me quỷ gì Lúc ấy bọn tôi vẫn nghĩ chẳng sao, mấy con sói thôi mà, chỉ cần đạn dược đầy đủ, chúng đến bao nhiêu, bọn tôi giết bấy nhiêu. Tối đó bọn tôi lại giết một con sói mẹ, treo xác sói con trên cột lung ta. Cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện quỷ quái. Ôi! Ông ta cười khổ, ra sức hít thuốc. Bọn tôi cũng tạo nghiệp nên mới gặp chuyện như thế. Tôi không kìm được, bèn hỏi. Tối hôm đó các ông bị đàn sói tấn công à? Ông ta lắc đầu. Nếu như vậy, cho dù bọn tôi có chết, cũng không có gì đáng sợ cả. Tiểu Sơn Tử nghe đến, mắt trợn tròn, không nhịn được, hỏi. Mấy người các ông đều không chết. Bạch lãng. Không chết, nhưng còn đáng sợ hơn cả chết. Tối đó tôi ghé ca sau nửa đêm, căng mắt muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thức đến 4 giờ sáng, thực sự buồn ngủ không chịu nổi, vào trong lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh. Chính vào lúc này tôi nhìn thấy cột lung ta hình như hơi tối lại. Tôi ra sức rụi mắt nhìn lại, thấy nó thực sự biến thành màu đen. Cột lung ta vốn là gỗ trắng, giờ sao lại biến thành màu đen? Màu đen nhanh chóng lan khắp cả cột Trong chốc lát Chiếc cột đã trở nên đen xì Tôi vội vàng gọi bọn tiểu lưu dậy Tiểu lưu rất ghen dạ Nhìn thấy cảnh này Cả người cũng nổi hết da gà Nghi ngờ là có ma Sau ba đồ nhỏ giọng bảo Nhìn kìa Sói con cử động rồi Tôi mới ngước lên Thấy xác sói con động đậy thật Nó không phải rơi thẳng xuống đất Mà từ từ trượt xuống theo cột cờ Như thể có một bàn tay vô hình Từ từ kéo nó xuống cột Tóc tai tôi dựng đứng vuốt xuống cũng không xuống được Hai người kia cũng sợ đến cứng kẹ người Sói con trượt xuống được một nửa Tôi thấy không ổn Phải đi gọi chỉ huy Cho hắn nhìn xem Chuyện này không liên quan đến bọn tôi Tôi vội vàng leo vào phòng chỉ huy, vừa kéo chăn hắn lên đã phát hiện chỉ huy có gì đó không ổn. Toàn thân hắn như tờ giấy nằm bẹp trên đất, tựa hồ chỉ còn lại mỗi lớp da. Tôi sợ chết khiếp, mạnh dạn sờ thử, phát hiện rằng quả thực chỉ huy đã bị thứ gì đó đục rỗng, chỉ còn lại mỗi lớp da. Bên trong có thứ gì đó đang chui qua chui lại. Chương 16 Tôi khi ấy nào đã trải qua những chuyện này, sợ hãi ngẽ ngồi xuống đất, hét toán lên gọi bọn ba đồ. Đợi lúc họ chạy kẻ đến, thắp đèn, mới phát hiện chỉ Huy đã bị thứ gì đó ăn rỗng từ lâu. Chỉ còn lại mỗi lớp da người, thực sự chỉ còn một tấm da người. Ba đồ bỗng quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch. Là vua sói, vua sói đến rồi. Bọn tôi sợ gần chết. Cầm chặt súng trên tay, bắn loạn vài phát ra ngoài, lấy lại bình tĩnh. Sau đó hỏi ba đồ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ba đồ đã sợ hãi đến đờ kẻ người ra. Cậu ta lắp ba lắp bắp nói. Chỉ huy bị sói sát hại rồi. Là yêu pháp của vua sói, bọn tôi cũng trốn không thoát đâu. Về sau, bọn tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Mấy người ngồi tựa lưng vào nhau, tay cầm súng, canh ghét nghiêm ngặt cả đêm. Hôm sau liền báo cho quân khu, quân khu lập tức cử người đến điều tra. Cũng không nói rõ nguyên nhân, cho bọn tôi xuất ngũ và bắt bọn tôi giữ bí mật chuyện này. Vốn tưởng chuyện cứ thế qua đi. Sau này mới biết, chuyện còn lâu mới kết thúc. Mấy năm sau, tôi cũng chẳng làm công việc gì ra hồn, bôn ba, bốn phương, đi khắp nơi tìm chiến hữu. Có một năm, lại quay về nội Mông Cổ, đi tìm ba đồ thì phát hiện ra ba đồ đã phát điên từ lâu. Cậu ta bị nhốt trong hầm, chân bị xích bằng xích sắt. Tôi rất tức giận. Chân cậu ta đã thối cả ra Hầm thì đóng kín Không hiểu cậu ta sống kiểu gì Không ngờ người nhà cậu ta nói Là do ba đồ tự yêu cầu như thế Cậu ta sợ Tôi nhảy vào hầm Nói những chuyện ngày trước Còn trong quân ngũ với cậu ta Tôi nhận ra ba đồ Dường như luôn sợ hãi thứ gì đó Trong lúc tôi vô ý nói ra điều gì Cậu ta sẽ run dậy Nhảy dựng lên rồi trốn vào chỗ tối trong hầm Tôi mất nhiều thời gian thử từng từ một Cuối cùng mới phát hiện ra Cậu ta sợ là sói Sau đó tôi hỏi thăm người nhà ba đồ Hỏi nhà họ có gặp sự cố gì với sói không Câu trả lời là không Mấy năm nay Đến cả một tiếng sói tru cũng không có Nói gì đến sự với cố Tôi không hiểu được Rốt cuộc cậu ta sợ cái gì Sợ sói Sói gì có thể khiến cậu ta trốn trong bóng tối của hầm ngục Tự xích mình lại dưới lòng đất Tôi luôn cảm thấy Có lẽ vẫn liên quan đến chuyện mấy năm trước Nếu đây là sự trả thù của đàn sói Vậy sớm muộn gì cũng đến lượt tôi Bởi vậy tôi chọn cách ở lại với cậu ta dưới hầm Xem xem liệu có chuyện gì xảy ra Tối hôm đó tôi uống ít rượu rồi ngủ cùng cậu ta cũng chẳng xảy ra chuyện gì Cuối cùng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tôi phát hiện ra ba đồ đã mất tích sợi xích xích cậu ta vẫn còn cùm chân vẫn còn cậu ta thì biến mất cậu ta đã đi đâu Chúng tôi cuốn cuồng tìm cậu ta cả ngày trời nhưng không tài nào tìm được Sau đó Tôi thất thểu lê bước trên thảo nguyên, thì đột ngột nghĩ đến một nơi. Phải, chính là nơi đó. Tôi mượn một chiếc xe máy và một khẩu súng, quay lại doanh trại trước đây của chúng tôi. Nơi đó sớm đã trở nên hoang phế, biến thành một đống đổ nát. Nhưng trên đống đổ nát, cột lung ta vẫn sừng sững. Trên cây cột thẳng tắp, treo một tấm da người đã bị phơi khô, ba đồ đã chết. Tối đó tôi lái xe, cầm súng và lái xe chạy khắp Thảo Nguyên như điên, lớn tiếng gào thét, để những con sói kia xuất hiện, để chúng đến ăn thịt tôi. Trong bóng tối, mắt sói xanh biếc ẩn hiện khắp nơi, không gần không xa bám theo tôi. Nhưng cho đến tận bình minh ngày hôm sau, khi xe máy đã cạn xăng, cũng không có lấy một con nào ra mặt tấn công tôi. Tôi chén trường nằm trên mặt đất, vô cùng buồn bã. Tôi biết, đèn sói sẽ không giết tôi, chúng sẽ giày vò tôi cho đến chết. Sau khi trở về từ nội mông, tôi không dừng lấy một khắc. Tôi vội vã đến Dương Tuyền, Sơn Tây gặp Tiểu Lưu. Tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện, nhưng Tiểu Lưu từ chối gặp tôi. Thậm chí không ai biết cậu ta đã đi đâu. Về sau... Tôi nghe ngóng khắp nơi, mới biết trong một buổi tối ra khỏi nhà, vợ của Tiểu Lưu đã bị bầy sói bao vây tấn công, nhưng không bị thương. Sau đó, vợ cậu ta mang thai, sinh ra một đứa trẻ, hai mắt xanh biếc, hình tam giác, hệt như mắt sói. Từ đó, Tiểu Lưu chuyện nhà đi luôn, không biết đã đi đâu. Bạch lãng vứt đầu lọc xuống nước. Chuyện sau này mọi người cũng biết rồi. Tôi đến nội mông săn linh dương. Thực ra đi săn sói là chủ yếu. Tôi nghe đến ngây người, dè dặt hỏi Bạch Lãng chỉ huy và ba đồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao có thể chỉ còn mỗi bộ ra? Bạch Lãng bảo sau này ông ta đi hỏi rất nhiều người gồm cả một số chuyên gia, giáo sư. Cuối cùng kết luận họ bị một loại côn trùng quái lạ ăn thịt Những con côn trùng này rất nhỏ, có thể chui vào từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng người, sau đó ăn sạch nội tạng và thịt người, chỉ để lại mỗi bộ da. Loại côn trùng này thường hoạt động theo tập thể kẻ chục nghìn con. Chúng có thể tiết ra một loại chất gây tê, gây tê con người rồi ăn sạch. Bọn chúng sống sâu trong thảo nguyên, di chuyển khá khó khăn, bất tiện, Sức ăn lại lớn, thường không tìm đủ thức ăn Đèn sói và loài côn trùng kỳ lạ này đạt được một thỏa thuận chung bí ẩn Còn gọi là cộng sinh Đèn sói chịu trách nhiệm đưa đám côn trùng này đến nơi có thức ăn phong phú Đém côn trùng thi thoảng cũng giúp đèn sói giải quyết một số phiền phức Đồng gia đứng dậy, vỗ vai bạch lãng Không sao, chuyện qua hết rồi Bạch lãng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Im lặng đeo hành lý, bước lên phía trước cùng đông ra. Triệu mù cũng gọi tôi một tiếng rồi chạy theo. Lúc tôi đi ngang qua, tiểu sơn tự nhẹ nhẹ chút tiếng thở dài. Không biết đã nghĩ đến điều gì. Tôi giàu dĩ nghĩ, không ngờ đèn sói lại biết cách dùng đám côn trùng kỳ lạ để giải quyết nguy hiểm. Chẳng trách, bạch lãng bảo chúng thành tinh rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Bạch Lãng giết sói ở nội mông cổ, tại sao lúc nào cũng cô đơn một mình. Ông ta sợ lời nguyền của đàn sói sẽ ứng nghiệm vào bản thân ông ta hoặc người thân của ông. Nhưng đông ra muốn ông ta ở cạnh, chẳng lẽ không sợ đàn sói báo thù sao? Sau khi nghe câu chuyện của Bạch Lãng, bầu không khí trở nên nặng nề, sự thích thú ban đầu mới vào núi cũng nhạt đi. Kẻ đường đi, bọn tôi chẳng nói chuyện, chỉ lặng lẽ cất bước. Cuối cùng cũng dừng bên một con sông nhỏ. Đông gia bảo ở đây nghỉ ngơi, kiếm chút gì ăn. Đi quá lâu tôi cũng thấy mệt, bèn ra sông rửa tay rửa chân. Nước sông lạnh bút, bất chợt khiến tôi giật mình. Tôi ngồi luôn xuống bãi cỏ, ngửi mùi bùn đất và cỏ xanh. Một sự hứng khởi mơ hồ theo đó dấy lên trong tôi. Đặc điểm của dãy đại Hưng An là có núi, có sông, nhiều núi tạo thành những thung lũng, từng ngọn núi nhỏ nhấp nhô, nước sông chảy từ trên ngọn núi xuống, hội tụ thành dòng sông nhỏ róc rách vui tươi, và cả bầu trời xanh thẫm. Từng làn mây trắng trôi lững lờ, đồng cỏ rậm rạp xanh mơn mợn, đẹp đến nỗi, khiến người ta cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Triệu mù đá đá ba lô tôi, Tiểu thất, đi, anh đưa cậu đi kiếm gì ngon ăn. Tôi phấn khởi, đi săn à? Triệu mù mập mờ, đại khái thế. Đi săn ở đại hưng en có thể coi như một sự kiện hiếm có. Tôi vồn vẽ định đeo súng hộ anh ta, bị anh ta ngăn lại. Không dùng súng, giờ chúng ta vẫn ở ven núi, bị đội tuần tra phát hiện là tôi. Tôi... Không cần dùng súng à? Vậy sao săn được? triệu mù cười hì hì. <cười> Đợi chút nữa cậu sẽ biết. Đi được một lúc, trước mặt xuất hiện một con sông nhỏ, lòng sông rộng 5-6 mét. Nước trong vắt, chảy rất xiết, rào rào cuốn qua. Đi men theo con sông, thấy trước mặt hiện ra một cây cầu. Cầu là thân cây vắt ngang hai bên bờ. Tôi bước thử lên, gỗ rất chắc mặt dưới thân cầu mọc đầy nấm. Qua sông, chúng tôi tiến vào rừng già, trong rừng toàn những cây thông rụng lá, thân keo vút, to bằng kẻ một vòng tay ôm, cành lá rậm rạp gần như che lấp mặt trời, chỉ có lác đác vài chỗ là những tia nắng còn lọt xuống được. Dưới chân là lớp lá khô dày, lúc dẫm lên lại thấy êm ái, một con sóc bị giật mình leo tót lên cây tò mò quan sát chúng tôi tôi hơi lo lắng sợ xung quanh có rẽ thú ẩn nấp nhất là sói triệu mù vẫn phong phong bước tới là một đám gà rừng trong bụi rậm sợ hãi hết con này đến con khác thi nhau lao ra khỏi bụi rậm đẹp cánh bay xa tôi tức giận mắng anh ta anh ta còn cười ngốc nghếch cúi đầu tìm dưới lớp cỏ tìm một lúc mới gọi tôi Tiểu thất, qua đây! Tôi bước tới xem là một cụm nấm lông lá. Tôi không quan tâm lắm. Nấm nhỏ thế đủ ăn sao? Triệu mù cũng không giải thích, dục tôi tìm nấm. Còn dặn tôi trên đầu mỗi mũ nấm đều có một cái lỗ nhỏ. Tìm theo cái lỗ ấy là có thể tìm được cả bụi nấm. Theo cách của anh ta, chẳng bao lâu sau chúng tôi đã hái được kha khá nấm triệu mù cởi éo buộc ống tay với khuya áo lại, chế tạm thành chiếc túi để đựng nấm. Tôi ngó thử thì suýt tức chết. Tên ngốc triệu mù này thế mà lại hái bao nhiêu nấm trong loè loẹt. Nấm càng nhiều màu sắc thì càng độc. Đây là kiến thức cơ bản bọn tôi được học ở trường từ nhỏ. Ai biết tên này lại mắng tôi hiểu cái búa. Sách toàn là do người ngoài ngành viết linh tinh. Anh ta bảo. Nếu muốn biết nấm có độc hay không thì gạt lớp đất ngoài ra xem xem nấm có côn trùng không hoặc nấm có bị côn trùng khoét rỗng không. Nếu có tổ côn trùng hoặc bị côn trùng khoét rỗng chứng tỏ nấm này chắc chắn không có độc. Nhìn kỹ, rất nhiều nấm sặc sỡ đúng là bị côn trùng khoét rỗng. Có những cây nấm trông thì bình thường nhưng lại không có tí côn trùng nào. Triệu mù nhìn một cái rồi nói có độc côn trùng là tinh nhất chúng chẳng bao giờ bén mạng đến gần nấm độc hái nấm xong tôi gợi ý triệu mù nên đi bắt vài con gà rừng lấy nước sông mát lạnh làm một nồi nấm dại gà rừng chắc chắn là cực phẩm nhưng tên ngốc triệu mù không để ý đến tôi mà lật mấy hòn đá nhỏ bên cạnh lên bắt vài con dế bóp chết sâu chúng vào một cành cây nhỏ Tìm một bụi hoa nhẹ nhẹ đong đưa bên trên. Không biết là đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ định bắt dế hầm nấm ăn?